Trường 146, tình cha con. Lục Khánh Huyền rất cảm động, vốn những người ở vị trí giống Lục Hằng đều không coi cấp dưới của mình ra gì, sẽ không dễ dàng kiên nhẫn nghe cô ta nói xong. Lục Hãng nhìn người rời đi, lập tức lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số, lạnh lùng nói, Lão Phong, cha cho tôi một người. Sau một tiếng, tôi muốn toàn bộ tư liệu của cô ta, nhớ kỹ phải tra rõ chi tiết. Ngừng một lát ông ta lại bổ sung thêm một câu, mang DNA của cô ta tới cả của tôi nữa. Đúng tên là Lục Khánh Huyền. Cúc điện thoại, Lục Hằng ngồi vào im lặng trên sofa thật lâu, vẻ mặt âm trầm trong mắt lấp lóe. cuối cùng là một mảnh yên lặng. Nếu như ông ta đoán không nhầm thì Lục Khánh Huyền chính là con gái của mình. Ký ức đã phủ bụi không muốn ai biết đến trong lòng ông ta như bị mở ra một lỗ hổng thi nhau nhảy ra. Ông ta giống như đang xem một bộ phim chiếu ngược đoạn hồi ước chậm rãi chiếu lại một lần. Đó là một ký ức mà chỉ có thể đọc trong đêm khuya. Khi đó, ông ta vẫn là một tiểu đoàn trưởng trong quân đội, có quân hàm, ông ta được xưng là anh hùng trong miệng mọi người, nhưng trong một lần chấp hành nhiệm vụ bị mất mạng, trở thành chủ tịch của cảnh minh như bây giờ. Thế nhưng nào ai biết, mỗi ngày ông ta đều phải trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao. Lúc nào cũng chuẩn bị tốt tình thần sẽ hy sinh, lại cầm tiền lương ít ỏi không nuôi nổi vợ con. Cuối cùng, ông ta cũng kiếm được một cơ hội xoay mình chuyển mệnh đi lên, chậm rãi tiêu hóa toàn bộ hệ thống, trở nên chùm ma túy Đông Nam Á, tự thành một trong những tay buôn ma túy lớn nhất Đông Nam Á. Vốn dĩ ông ta muốn đưa con gái và vợ đi cùng. Nhưng ông ta đã bị nổ chết, vợ con mà cũng biến mất thì đương nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ, đi tới một bước này, ông ta cũng đã được nếm quyền lợi và mùi tiền, sao có thế bỏ đi vinh hoa phú quý do bản thân dùng mạng để đổi được. Chỉ có thể nhẫn tâm bỏ lại bọn họ cắt đứt liên hệ tình cảm. Không ngờ quanh đi cuốn lại, con gái của ông ta lại trở về bên người, nói rõ giữa bọn họ có tình cha con. Nói cho cùng, Lục Hằng chỉ không bỏ được quyền trong tay. Khi ông ta đang chìm đầm trong hồi ước của mình, điện thoại lại vang lên, Lục Hãng đột nhiên mở mắt nhẩn nút kết nối. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khàn khân già nua, Hỏa Lang, người đã tra được Lục Khánh Huyền chính là con gái của ông. Hỏa Lang là biệt hiểu của Lục Hằng trong bộ đội. Lão Phong và ông ta lúc trước cùng nhau giả chết, rất nhiều chuyện trong tay ông ta đều do Lão Phong làm, Lão Phong cũng được coi như là cánh tay phải đắc lực của ông ta, biết tôi, gần đây đang theo dõi nhóm hàng kia. Tôi hiểu rồi, giọng điệu của Hỏa lang vẫn lạnh lùng, không mang theo chú tình cảm nào. Hỏa lang là cấp dưới, tôi căn nhắc nhờ ông một câu, đừng xử lý mọi chuyện theo cảm tính. Lục Hãng cười, trong mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng, ông theo tôi lâu như vậy còn không biết tôi là hạng người gì sao. Nếu như muốn nhận nhau, mấy chục năm nay ông ta đã có rất nhiều cơ hội tìm bọn họ, sửa dĩ không sớm làm vậy không phải vì tin đồn, mà là không muốn nữa. Đầu dây bên kia không nói nữa, cúp máy. Lục Hãng cúp điện thoại xong cũng không gọi Lục Khánh Huyền. Mà ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, có một đứa con gái có vẻ bề ngoài và năng lực xuất chúng như vậy hình như cũng không tệ lắm. Vừa hay công ty của ông ta lại muốn cắm cọc ở thành phố Đà Nẵng này, cần một đứa con đi kết thông ra để củng cố địa vị của mình. Ông ta đã lo lắng không hội nhập được, không tìm được một người đáng tin cậy, không ngờ trong bóng tối ông trời lại đưa Lục Khánh Huyền đến cho ông ta. Đúng là quá tốt nhưng mà bây giờ chưa tới lúc. Trước khi tan làm, Lục Khánh Huyền nhận được thông báo của công ty mặc dù không thể lấy lại công việc đã giao cho Hàn công danh, nhưng lại cho Lục Khánh Huyền những dự án tốt hơn, mà chức vụ cũng nhảy lên làm trưởng phòng. Tất cả mọi người đều không thế tin nổi, ánh mắt nhìn Lục Khánh Huyền ngoại trừ ngạc nhiên, nghi ngờ còn có ghen ghét, khinh thường. Ai cũng biết Lục Khánh Huyền đã đi tìm chủ tịch hãng, chưa tan làm đã được thăng lên làm trưởng phòng, cho dù là ai cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Mặc dù trong lòng Lục Khánh Huyền cũng rất nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên tiếp nhận sắp xếp này, mặc kệ ai nghĩ gì, cô ta được tăng giá trị là sự thật. Đột nhiên, cô ta phát hiện kể từ khi mình bắt đầu sống trong biệt thự, vận may tới tiếp tục, Du Hải thực sự là ngôi sao may mắn của cô ta, chỉ cần ở bên anh thì ngày tháng tới chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ cần hạ nhược Vũ không quấy rối là được. Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông, Hàn Công Danh, sau giờ làm việc đến văn phòng của tôi. Bây giờ Lục Khánh Huyền là trưởng phòng, đương nhiên là có được một phòng làm việc riêng. Hàn Công Danh không nói gì, gật đầu biếu thị đã biết anh ta ngược lại muốn xem người phụ nữ này định bày trò gì. Lục Khánh Huyền không nhìn những người khác, đi theo cấp dưới mà Lục Hãng vừa phái xuống đi tới văn phòng của mình. Ngay khi cô ta vừa rời đi, Mọi người bắt đầu bàn tán, ôi, thật không ngờ Lục Khánh Huyền này lại có bản lĩnh thế, chỉ mấy nửa ngày đã trói được chủ tịch hãng. Xuyệt, đừng nói lung tung, nếu như bị người khác nghe được công việc của cô cũng mất luôn đấy. Tôi nói sai sao, không phải sao, tôi không tin anh không nghĩ như vậy, nếu không có gì, sao không để hàn công danh lên, ở đây tôi nể nhất là anh ấy. Hàn công danh bị chỉ đích danh cười một tiếng, chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình là được chủ tịch hãng tự có sắp xếp của mình. Người kia thấy hàn công danh không nói tiếp thì cũng hậm hực không nói nữa. Hàn công danh không phải kẻ ngốc biết những người này muốn đẩy mình là làm chim đầu đàn, dù sao trong phòng làm việc cũng chỉ có anh ta mới cạnh tranh được với Lục Khánh Huyền. Công danh này, anh cũng phải cẩn thận, giờ người ta không giống lúc trước đâu. Đúng vậy. Nếu anh có ấm ước gì có thể nói với chủ tịch hãng, chủ tịch hằng sẽ giúp anh. Vẻ mặt của Hàn công danh vẫn không thay đổi, cảm ơn lòng tốt của mọi người trước tiên tôi vẫn sẽ làm tốt phần việc của mình còn khả năng của cô Lục thì ai cũng rõ. Mong mọi người không bàn tán. Những lời nói của anh ta lại khiến mọi người không hiểu ra sao, một giọng nói uy nghiêm lại chen vào, nói hay lắm. Mọi người thấy Lục Hằng thì ai cũng hoảng hốt, đặc biệt là hai người vừa giật dây. Hàn công danh càng thêm trắng bệnh. Lục Hằng biết những người này sẽ có ý kiến, vừa xuống tới đã nghe thấy bọn họ bàn tán, ông ta không ra mặt luôn mà nghe tiếp vài câu lại phát hiện cái người tên Hàn công danh này lại có mấy phần huy phong của thủ lĩnh, phong đầu cũng chăm ồn, không đi theo dư luận. Mặc kệ là thật hay giả thì ông ta cũng bị ấn tượng bởi suy nghĩ này. Hai người xuống phòng tài vụ kết toán tiền lương, ngày mai không cần đi làm nữa. Chủ tịch hãng, bọn họ còn muốn cầu xin. Bề ngoài mặc dù lục hãng trông hiền lành, nhưng trên công việc chỉ nói một không nói hai, giọng nói nghiêm nghị công ty có điều lệ chế độ chẳng lẽ hai người không biết sao. Hai người uể hoài cúi đầu không nói nữa, công việc xem như mất rồi. chương 147, đội mũ xanh là như thế nào? Lục Hãng đi tới bên người Hàn công danh, vỗ bờ vai anh ta nói, Hàn công danh làm rất tốt tôi tin vào năng lực của anh sẽ có thể nhanh chóng ở công ty gánh vác một phương. Chủ tịch Hãng yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc Hàn công danh khiêm tốn lên tiếng. Trong văn phòng không có ai dám bàn tán gì. Sau khi tan làm, Hàn công danh đúng hẹn đi tới văn phòng của Lục Khánh Huyền. Làm phiên anh đóng cửa lại. Lục Khánh Huyền không ngẩn đầu nói cô ta còn đang xử lý chuyện tồn đọng của nửa tháng này. Hàn công danh cũng không đóng cửa lại ngay, mà từ tốn nói trưởng phòng Lục có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Đóng cửa càng nói không rõ ràng. Lục Khánh Huyền đặt cây bút trong tay xuống, ngẩn đầu nhìn anh ta một cái, người đàn ông đẹp trai trước mặt đúng là có mấy phần hấp dẫn người. Cô ta nhét khóe môi, giống như cười mà nói, nếu chuyện tôi nói có liên quan đến hạ nhược vũ. Trả lời cô ta là tiếng đóng cửa không mạnh không nhẹ, Lục Khánh Huyền cười, xem ra hạ nhược vũ rất có ảnh hưởng trong lòng của anh ta. Ý của trưởng phòng là gì? Hàn công danh không quen Lục Khánh Huyền, đây là lần đầu tiên nói chuyện với cô ta, bình thường cũng chỉ nghe đồng nghiệp bàn luận một vài lời. Chỉ biết Lục Khánh Huyền là một người rất có năng lực, dáng dấp cũng xinh đẹp, ở đây rất được hoan nghênh. Thế nhưng trong miệng cô ta nghe được tên của Nhược Vũ, trong lòng anh ta không nhịn được mà nảy lên một cái. trưởng phòng Lục có ý gì? Anh còn chưa biết à? Trong mắt Lục Khánh Huyền còn lộ rõ vẻ thương hại, dù rằng đến nỗi hàn công danh không muốn nhìn cũng thấy được. trưởng phòng Lục không định nói. Vậy thì tôi đi ra ngoài trước, Hàn công danh không phải loại bị người ta bày tính, nói xong liền quay người muốn đi. Đứng lại, Lục Khánh Huyền thản nhiên nói, chẳng lẽ anh không muốn biết quan hệ giữa Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ? Rốt cuộc cô muốn nói gì? Hàn công danh quay người lại, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Lục Khánh Huyền cứ như đang thưởng thức biểu cảm trên mặt anh ta, lúc này không nhanh không chậm nói, anh biết Hạ Nhược. Vũ và Mạc Du Hải đã kết hôn rồi chưa? Không thể nào, cô nói bậy, Hàn công danh không muốn phản bác chỉ là quá hoang đường, sao Nhược Vũ có thể kết hôn với người đàn ông khác được? Dường như Lục Khánh Huyền đã sớm ngờ tới anh ta sẽ trả lời như vậy, mới ngồi trên ghế làm việc dù bận vận ông dung nhìn anh ta. Không tin, anh trực tiếp tới hỏi Hạ Nhược Vũ, xem tôi nói có đúng không? Lúc biết bọn họ kết hôn cô ta cũng không tin cho đến khi cô ta lén lẻn vào trong phòng mạc du hải thấy được giấy đăng ký kết hôn trong ngăn kéo tủ cô ta vẫn không tin nhưng sự thật bày ra trước mặt cô ta không tin cũng không thể thay đổi được. Hàn công danh nghe vẻ chắc chắn trong giọng điệu của cô ta trong lòng cũng có hơi dao động nhưng ý nghĩ khác nói cho anh ta biết nhược vũ tuyệt đối sẽ không tùy tiện kết hôn với người khác như vậy. Đừng nói là nhược vũ tình nguyện thì cũng không vượt qua được ải của chú Hạ mới đúng. Anh cảm thấy Hạ Minh Viễn sẽ không đồng ý. Lục Khánh Huyền đồng tình nhìn anh ta một cái anh chắc còn chưa biết thân phận của Du Hải rồi nhỉ. Không đợi anh ta trả lời cô ta nói từng chữ rõ ràng. Du Hải cũng chính là người cầm quyền của thịnh hoa nhà họ Mạc. Hàn công danh cứ như bị sét đánh ngang tay, chấn động lùi lại hai bước, trên gương mặt tràn đầy vẻ không dám tin, không, không thể nào, sao anh ta lại là người cầm quyền của Thịnh Hoa được? Mặc dù Hải chỉ là một bác sĩ phụ khoa thôi mà. Sao lại biến thành tổng giám đốc của Thịnh Hoa được? Cô ta nhất định đang lừa mình. Anh nghĩ tôi đang lừa anh đúng không? Anh cảm thấy tôi cần phải làm vậy à? Lục Khánh Huyền cứ như đọc được ý nghĩ trong lòng anh ta, lạnh lùng nói. Hàn công danh lại khôi phục vẻ chấn định, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc cô là ai, sao lại muốn nói với tôi những chuyện này, cô có quan hệ thế nào với Nhược Vũ? Trong lòng anh ta vẫn tồn tại một tia hy vọng, hy vọng người trước mặt nói dối. Đáng tiếc lời nói kế tiếp khiến anh ta như rơi vào hầm băng. Tôi là ai à, là người yêu của Du Hải, bạn gái trước của anh chen chân vào chúng tôi, là... Không thể nào, nhược vũ tuyệt đối không thể làm chuyện này, Hàn công danh nhanh chóng tỉnh táo lại, nếu như cô ấy là... Vì sao anh ta lại không kết hôn với cô? Lục Khánh Huyền không ngờ anh ta có phản ứng nhanh như vậy, còn bị anh ta đánh lại một cái, hừ, nếu như cô ta không sử dụng thủ đoạn gì đó, Du Hải sao có thể cưới cô ta? Cô nói với tôi những chuyện này làm gì, nếu cô biết mối quan hệ của tôi và Nhược Vũ trước đây, cũng sẽ biết là chúng tôi đã chia tay rồi, mặc dù không tình nguyện thừa nhận sự thật này, Hàn Công Danh vẫn nói. Đương nhiên trong lòng anh ta vẫn không buông bỏ được Nhược Vũ, nhưng gần đây bị Lâm Minh Thư trông chừng quá chặt một điểm tự do cũng không có, vừa nghĩ thế, anh ta mới phát hiện đã lâu rồi anh ta không nhìn thấy Nhược Vũ, không biết gần đây cô thế nào rồi. Lục Khánh huyền nhìn anh ta có hơi hoảng hốt thì trong mắt cũng có một tia tính toán, hàn công danh cái mũ xanh này anh có thể đổi được tôi quả là khâm phục anh tôi chỉ có lòng tốt nói cho anh biết sự thật mà. Thôi, cô tốt bụng vậy sao? Hay là có mưu đồ gì? Trong lòng cô rất rõ, giống như tôi cũng trả lại cho cô một câu, người đàn ông mình thích lại đi yêu một người phụ nữ khác cảm giác chắc cũng không tốt nhỉ. Hàn công danh thông minh như thế, từ lúc bắt đầu mất khống chế cho đến bây giờ tỉnh táo lại cũng nhìn thấu dụng ý của Lục Khánh Huyền. Chẳng qua người phụ nữ này đố kỵ muốn quấy phá, muốn chọc giận anh ta, khiến anh ta làm ra một số chuyện tổn thương nhược vũ mà thôi, anh ta sẽ không ngốc như thế bị mắc lừa. Lục Khánh Huyền không ngờ anh sẽ phản ứng nhanh như vậy. Từ kinh ngạc đến bắt đầu thưởng thức cuối cùng thay đổi kế hoạch của mình, Hàn công danh anh rất thông minh tôi thích nói chuyện với những người thông minh. Không bằng chúng ta hợp tác được không? Hợp tác, vì sao tôi phải hợp tác với cô? Hàn công danh không thích người nhiều mưu kế như Lục Khánh Huyền, đẹp ngoài mà lòng dạ rắn độc bên trong không biết lúc nào sẽ cắn lại sau lưng người ta. Hợp tác với cô ta cũng phải có bùa phòng thân mới thoát ra được. Hàn công danh anh sẽ không phải người nhát gan đấy chứ. Lục Khánh Huyền lại dùng phép khích dướng. Hàn công danh tỉnh táo thì cũng là một người đàn ông, nháy mắt liền thay đối biểu cảm ngả ngớn nới. Tôi có phải nhát gan hay không, trưởng phòng cứ thử xem anh câm miệng lại cho tôi sắc mặt lục khánh huyền lập tức trở nên khó coi đè nén sự tức tối trong lòng thở phào một hơi để cho tỉnh táo lại chẳng lẽ anh cứ cam tâm tình nguyện chấp tay nhường người mình yêu cho người đàn ông khác như vậy sao cô ta thấy hàn công danh không nói lời nào trong mắt lại loé lên huống chỉ hai người họ bây giờ đang cãi nhau mà tôi cũng đã vào được biệt thự rồi bây giờ chính là cơ hội của chúng ta cô muốn làm gì Hàn công danh không chấp nhận cũng không từ chối. Lục Khánh Huyền biết có hy vọng, chỉ cần chúng ta hợp tác, anh có được hạ nhược vũ tôi có được du hải, đơn giản vậy thôi. Để cho tôi suy nghĩ đã, Hàn công danh không lập tức đồng ý, nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Lục Khánh Huyền cũng không ngăn cản, vẻ mặt nắm chắc phần thẳng trong tay nhìn anh ta rời đi. chương 148, viêm ruột thừa. Ngày hôm sau đi làm trong văn phòng của Hạ Nhược Vũ xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Anh tới đây làm gì? Sắc mặt Hàn công danh tối sầm, không khỏi đưa tay kéo cô đứng lên trên người tỏa ra sự tức giận đi theo anh. Hàn công danh anh bị bệnh à, mau buông tay ra, Hạ Nhược Vũ lảo đảo hai bước lập tức dùng một tay đẩy bàn tay như gông cùm xiềng xích của anh ta ra. Nhưng mà người đàn ông này quyết tâm đưa cô đi. Cho dù cô có dùng sức thế nào cũng không thoát nổi, Hạ Nhược Vũ lập tức lo lắng, nếu anh còn không buông. Tôi sẽ gọi người tới, đến lúc đó đừng trách tôi không giữ thể diện cho anh. Nghe cô nói vậy, sắc mặt Hàn công danh lại càng khó quay hơn, nếu em không theo anh đi anh sẽ công bố quan hệ của em và Mạc Du Hải cho mọi người biết. Hạ Nhược Vũ sững sờ, Hàn công danh liền lập tức lôi người đi, không để ý ánh mắt nghi ngờ của người sung. Quanh giám đốc giám đốc cô muốn đi đâu vậy cô không sao chứ có cần tôi gọi bảo vệ lên không An Nguyên thấy hạ nhược vũ bị động như thế ngầm có ý nhắc nhở Hạ nhược vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của cô ấy lắc đầu nói Không cần tôi có chút chuyện đi với anh ta một lát sẽ trở lại thôi Được vậy nếu giám đốc không trở về sau một tiếng tôi sẽ báo cảnh sát An Nguyên nhìn dáng vẻ hung hăng của Hàn Công Danh vẫn lo lắng nói thêm một câu. Hạ Nhược Vũ gật đầu, xem như đồng ý với cô ấy, nói không chừng Hàn Công Danh sẽ thực sự làm ra chuyện gì đó. Hàn Công Danh kéo cô tới một quán cà phê chọn một phòng bao lịch sử, rồi lôi cô lên lầu. Anh có thể buông tôi ra rồi, Hạ Nhược Vũ chừng mắt nhìn anh ta một cái, rút tay về. Cặp mắt đào hoa của Hàn công danh lộ ra vẻ u buồn tựa như đang nhìn cô, lại dường như không phải người phụ nữ trước mặt đúng là hạ nhược vũ, nhưng anh ta chưa từng cảm thấy hai người lại xa lạ như vậy. Vì sao, vì sao lại kết hôn với anh ta? Từ lúc ở trong phòng làm việc thái độ cam chịu của cô đã chứng minh lời Lục Khánh Huyền nói là đúng. Hai người bọn họ quả nhiên kết hôn rồi. Hạ nhược vũ vuốt cổ tay, giọng điệu lạnh nhạt xa cách vì sao cái gì, chúng ta còn có quan hệ gì khác à? Nhược vũ, sao em lại biến thành như vậy, xa đọa như vậy? Mặc dù Hải là dạng người gì, chẳng lẽ trong lòng? Em không rõ sao, hàn công danh đau lòng nói. Anh ta vẫn không thể tin được sự thật này, người phụ nữ mà mình yêu thương lại kết hôn với người đàn ông khác, vốn anh ta còn định xử lý nhanh chóng chuyện với Lâm Minh Thư, sau đó quay lại giải thích nhận lỗi với cô. Bây giờ xem ra đã không còn quan trọng nữa. Tôi xa đoạ thì cũng là chuyện của tôi, nếu như anh muốn nói những lời này thì tôi nghe đủ rồi, mong anh sau này đừng tới làm phiền tôi nữa. Đối với người, bạn trai cũ này, sự kiên nhẫn của cô đã hết nhìn thấy anh ta lần nữa, cô đã không còn chút rung động nào. Nhưng Hàn Công danh lại không nghĩ như vậy, Hạ Nhược Vũ em cố ý trả thù anh đúng không, trả thù vì anh ở bên người phụ nữ khác nhưng em cũng không cần thiết phải kết hôn với người đàn ông khác chứ. Anh lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Hạ Nhược Vũ tức giận nói tôi ở với ai còn cần thông qua anh à? Đừng quên, anh chính là người khiến bạn thân của tôi có thai, không phải tôi, cũng không phải Mạc Du Hải. Em còn bảo vệ tên đàn ông đó, nếu anh ta thực sự yêu em, sao còn để cho một người phụ nữ khác vào trong nhà ở, hạ nhược vũ, em tỉnh táo lại đi. Hàn công danh dùng sức lay bờ vai của cô, muốn khiến cô tỉnh lại khỏi cơn mộng Hạ nhược vũ đến ngày, cơ thể yếu ớt, còn kèm theo đau bụng, có thể đi một đoạn đường dài với anh ta như vậy đã là cực hạn rồi. Bây giờ còn bị anh ta lay như vậy, suýt chút nữa thì tan thành từng mảnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt có phải anh lên cơn điên gì không, bị hoang tưởng à. Anh cho rằng nhà anh ở biển à mà quản rộng thế. Anh không đành lòng thấy em bị lừa trong mắt hàn công danh lóe lên sự đau lòng, xảy ra chuyện kia anh ta tự biết không còn mặt mũi nào tìm cô, nhưng khi nghe nói cô kết hôn với người đàn ông khác cuối cùng còn bị người ta vứt bỏ, đáy lòng anh ta lại giấy lên tia hy vọng. Chỉ cần vào lúc này anh ta không rời không bỏ hạ nhược vũ, trong lòng cô sẽ cảm kích anh ta, đến lúc đó hai người sẽ thuận theo lẽ thường mà ở cùng một chỗ. Không cần anh không đành lòng, tôi vẫn rất tốt. Hạ nhược vũ không nhịn được hất tay anh ta ra, vịn vào bàn, ngồi xuống ghế, một tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. Đau bụng quá. Hàn công danh thì vẫn thao thao bất tuyệt, em rất tốt chính là bị anh ta đùa giỡn rồi vứt bỏ à. Rời bỏ anh ta thì em sẽ thành phụ nữ đã từng ly hôn, nếu anh ta thật sự quan tâm em thì sao có thể đối xử với em như vậy, anh đã sớm nhìn ra anh ta không phải người tốt gì rồi. Anh ấy không tốt thì cũng tốt hơn anh, sáng nay quên ăn cơm, bây giờ trong dạ dày trống rỗng, lại thêm mất máu, hạ nhược vũ đã không còn sức lực cãi cỏ với anh ta. Hàn công danh cho rằng cô trột giả nên không có sức trên gương mặt đẹp trai toát lên vẻ đau lòng. Nhược vũ, anh biết em còn giận, nhưng đứa trẻ là ngoài ý muốn, anh đã không còn liên hệ với Lâm Minh Thư, tất cả đều là cái bẩy do cô ta thiết kế ra. Tôi không có hứng thú nghe anh nói những chuyện này, chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình xử lý, hạ nhược vũ thấy choáng váng đầu óc, phía sau bốc lên từng trận mồ hôi lạnh, ánh mắt cô mờ mịt chỉ thấy loáng thoáng bờ môi hàn công danh khế động, bên tai ủ đi. Trong lòng không ngừng nhắc nhở mình tuyệt đối không thể ngã xuống trước mặt người đàn ông này. Hàn công danh cũng phát hiện ra cô khác thường, vẻ mặt khẩn trương nói, nhược vũ em sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à, bây giờ anh dẫn em đi bệnh viện nhé. Không cần giọng cô bé như mũi, vì sao cô lại đau bụng thế, giống như ruột thắt lại quặn đau đến khó chịu. Hàn công danh thăm dò chán của cô trong mắt lóe lên tia kinh hoàng, rất lạnh trong mùa hè nóng gắt này, cơ thể của cô lại như được vừa lấy trong tủ lạnh ra, cả người lạnh lẽo, môi cũng tái đi, nhược vũ, đừng sợ anh đưa em đi bệnh viện. Hạ nhược vũ đau đến nỗi không nói lên lời, cho dù có đến ngày cũng không thể đau như vậy được cô bất lực đẩy hàn công danh ra từ tận đáy lòng, cô rất ghét sự thân mật của người đàn ông này. Cô còn nghĩ, vì sao mình lại xui xẻo đến vậy? Hàn công danh trực tiếp bế người lên, không lái xe của mình mà bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Y tá thấy tình hình này liền lập tức đẩy cáng cứu thương tới, sốt ruột nói. Mau đặt người lên, cắm bình dưỡng khí. Sắc mặt hạ nhược vũ tím lại, nhìn qua không còn cả sức hô hấp. Chuyện gì xảy ra vậy, nhiều người quay quanh đây thế kiều Duy Nam vừa hay đi ngang qua, còn chưa thấy rõ người nằm trong. Y tá nghe thế, lập tức nói cho anh ta biết bác sĩ Nam, bệnh nhân này có thể là bị viêm ruột thừa cấp tính cư ôm bụng đã cho thở khí oxy rồi. Nhìn tình hình dường như còn có bệnh lý khác. chương 149, cô ấy còn có thể cấp cứu. Để tôi xem một chút. Tiểu Duy Nam đi tới ánh mắt vừa nhìn đến người trên giường bệnh con mắt suýt chút nữa thì chừng ra ngoài, Mẹ kiếp. Sao lại là nhược vũ? Một giây sau, anh ta lo lắng quát. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật. Y tá có chút khó khăn nói, bác sĩ Nam chuyện này không hợp quy tắc. Người nhà của bệnh nhân vừa đi nộp tiền, không có người ký tên. Chúng tôi không thể tùy tiện làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Người nhà. Người nhà đó đâu? Bộ dạng hùng hổ của Kiều Duy Nam dọa y tá suýt khóc là một người đàn ông trẻ tuổi. Mẹ kiếp đừng để ý tới anh ta, lập tức đưa người vào phòng phẫu thuật, gọi bác sĩ mặc bên phụ khoa đến Kiều Duy Nam không quan tâm tới tên người nhà, nào cúi người cẩn thận vỗ mặt hạ nhược vũ, hạ nhược vũ cô còn ý thức được chứ? Tôi, tôi biết rồi. Mặc dù y tá không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời quay người chạy về phía phụ khoa. Trong tay hạ nhược vũ vang lên tiếng ong ong, vẫn nghe được lời nói liếu diếu không ngừng của Kiều Duy Nam, cô đau sắp chết rồi Kiều, Duy, Nam. Ừ tôi đây, cô còn chỗ nào không thoải mái không? Kiều Duy Nam mở tơ mắt ngơ ngác nhìn qua. Hạ nhược vũ nghiến răng nói vào tay anh ta, anh nghĩ mạng người như cỏ giác à, tôi đau sắp chết rồi đây. Lần này Kiều Duy Nam cực kỳ lúng túng, ngượng ngùng ho khan một cái, vậy tay còn thất thần cái gì, đưa người vào phòng phẫu thuật trước, gọi bác sĩ về trực chàng qua. Nhưng mà người nhà bệnh nhân, nhà họ Kiều có cổ phần trong bệnh viện, anh ta đương nhiên không quan tâm những thứ này, nhưng các y tá chỉ làm công ăn lương, đến lúc đó bệnh viện trách tội xuống, bọn họ khó mà giữ được công việc. Kiều Duy Nam nổi giận, chẳng phải tôi đã nói là sẽ có người nhà đến ký tên ngay sao? Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm? Mấy y tá nghe xong liền đẩy người vào phòng ngay lập tức. Có 2 3 người mở đường phía trước, dạt mọi người trên hành lang thành hai bên, bốn người đẩy giường cứu thương đằng sau, còn có hai người bảo vệ đi theo sau. Đám người nhìn cảnh tượng này cho là trong bệnh viện có nhân vật lớn này tới nên mới có nhiều người hộ tống đến vậy, ai cũng lùi qua một bên quan sát. Một y ta chạy hồng hộc từ phía sau đến báo cho Kiều Duy Nam, bác sĩ Nam, chuyên gia về trực tràng đang có ca phẫu thuật khẩn cấp khác, không thể qua ngay. Tùy tiện bắt một người tới cũng được Kiều Duy Nam quan sát tình hình của Hạ Nhược Vũ rồi nói. Bác sĩ Nam ca phẫu thuật hôm nay đã xếp kín lịch. Không có ai làm cho cô gái này. Kiều duy nam giống to cái gì? Người đâu, không được thì tùy tiện bắt cho tôi một cái. Không thể làm trễ nải việc cứu chữa của Hạ Nhược Vũ, nếu không Du Hải biết chắc chắn sẽ lột một lớp da của anh ta cho dù bây giờ hai người vẫn còn cãi nhau, khó đảm bảo ngày nay làm hòa, nhớ tới chuyện này cũng khiến anh ta thấy dễ chịu. Bác sĩ còn chưa kịp gật đầu, đã bị một bàn tay nhỏ yếu bắt lấy góc áo, hạ nhược vũ nói, không sao tôi còn nhịn được. Mặc dù cô đau muốn chết nhưng cũng không muốn vì chuyện của mình mà làm trễ nải bệnh tình của người khác. Kiều Duy Nam còn chưa kịp trả lời, khóe mắt đã thoáng thấy một bóng người vội vàng đi tới, anh ta mỉm cười. Nói, đã không còn kịp rồi. Hạ Nhược Vũ chưa hiểu ý anh ta thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên chuẩn bị phòng phẫu thuật xong chưa. Rồi có điều không có người. Kiểu Duy Nam có vẻ đứng xem cho vui, không phải anh ta đang cười trên nỗi đau của người khác mà là có thể thấy được vẻ mặt khẩn trương của Du Hải. Đây chính là chuyện ngàn năm có một thời khác quan trọng như này, đương nhiên là phải ghi nhớ. Đưa người vào phòng trước, tôi sẽ lập tức tới, mặc Duy Hải chỉ do dự một giây rồi ra quyết định. Kiều Duy Nam hú lên quái gì, Du Hải, không phải chứ, cậu muốn tự mình khai giao à? Hạ nhược vũ nghe xong chỉ hẩn không thể bất tỉnh luôn, giọng nói yếu ớt Kiều Duy Nam, tôi không muốn anh ta khai giao. Thật cô còn có thể chịu đựng một chút, không muốn nhanh chóng chết sớm như vậy, không nói đến y thuật. Cô mặc Du Hải thế nào, anh là một bác sĩ phụ khoa, giờ đi mổ ruột thừa cho cô, đây chẳng phải là muốn lấy cái mạng già của cô à? Cô yên tâm kỹ thuật dao của Du Hải rất nhanh, đảm bảo cắt sạch cho cô tuyệt đối sẽ không cắn hơn một phần. Trong lòng Kiều Duy Nam có hơi khó tin, Du Hải học về phụ khoa, nhưng có chút biến thái không giống người thường. Anh không chỉ giỏi về phụ khoa, còn nhân tiện học mấy cái khác, trong đó có phương diện về ruột. Hạ Nhược Vũ đã đau đến không nói lên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Kiều Duy Nam, hy vọng anh ta có thể hiểu là cô không tình nguyện. Kiều Duy Nam không chỉ không hiểu còn tưởng cô đang cảm động. Tôi biết cô muốn nói gì, chờ Du Hải phẫu thuật cho cô xong, thì cô hãy báo đáp cậu ta cho tốt, tôi không cần, mời bữa cơm là được. Trong lòng cô giờ có cả ý nghĩ muốn giết người, cái tên này có phải thiếu gân não không, từ nhỏ uống rượu bia mà lớn à. Cho đến khi cô U Án bị đẩy vào phòng phẫu thuật Kiều Duy Nam còn đứng đó với tay động viên cô. Không nhìn thấy người, hạ nhược vũ không không tình nguyện nhìn mặt người đàn ông kia, dứt khoát nhắm mắt giả chết nếu thật sự không dậy nổi sau cuộc phẫu thuật cô vẫn còn một câu gì ngôn muốn, muốn nói. Mặc dù hải tôi chết rồi, nhớ quyên hiến cơ quan của tôi. Đôi mắt đẹp của anh khẽ giật một cái em bị viêm ruột thừa, không phải bệnh nan y. Còn cho rằng sinh ly thử biệt nghe tin cô được đưa vào bệnh viện, anh còn chưa kịp đổi quần áo trực tiếp bỏ lại bệnh nhân, kết quả lại nghe người phụ nữ này nói linh tinh Hạ nhược vũ không yên tâm, yên lặng cầu nguyện cho chính mình trong lòng. Y tá nhanh chóng gây tê cho cô, không đầy một lát cô đã hoàn toàn ngủ mê man. Kiều Duy Nam còn đang đứng ở cửa nhớ lại vẻ mặt bối rối của Du Hải. Nghe được một giọng nói lo âu phía sau. Người đâu, cô gái vừa được tôi đưa vào đâu? Tôi, tôi không biết. Y tá nhìn ánh mắt hung ác của anh ta thì sợ hãi giúp về sau. Hàn công danh đi nộp tiền xong, quay lại liền không thấy người đâu, cũng hỏi thăm khắp nơi mà không có. Kết quả, ôi, đây chẳng phải là người bạn trai cũ cặn bã của hạ nhược vũ sao? Kiều Duy Nam ung dung đi tới. Hàn công danh thấy Kiều Duy Nam... Đây chẳng phải là người vẫn luôn đi bên cạnh Mạc Du Hải sao, Nhược. Vũ ở đâu? Đương nhiên là trong phòng giải phẫu, anh đúng là lợi hại còn có thể đuổi tới được tận đây. Kiều Duy Nam không cần nghĩ nhiều liền hiểu ra người, đàn ông trẻ tuổi mà y tá nói ban nãy chính là Hàn Công Danh. Không để ý tới lời nói móc của Kiều Duy Nam, cặp mắt hoa đào của Hàn Công Danh lóe lên tia hung ác nham hiểm, đây là chuyện của tôi và Nhược Vũ, không liên quan gì đến anh. Trường 150, tranh chấp trong phòng bệnh. Tiêu Duy Nam khẽ cười một tiếng. Không liên quan tới tôi. Thế thân phận anh là gì? Hàn công danh đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Anh chắc là biết thân phận của Du Hải rồi. Tốt nhất là bỏ suy nghĩ trong lòng anh đi. thì sao chỉ cần tổn thương Nhược Vũ, anh ta sẽ không có tư cách bảo vệ cô ấy. Hàn công danh không chút sợ hãi, vệnh mặt nói. Tiêu Duy Nam sững sờ. Không ngờ tên đàn ông như anh vẫn còn mấy phần cốt khí. Thế nhưng cũng có sao, vẫn không chịu nổi một đòn của Du Hải. Ai bảo anh ngoại tình trước đúng rồi, cơ thể bạn gái anh còn khỏe chứ? Hàn công danh nghe lời kiêu duy nam mỉa mai thì đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Anh không biết mặc Du Hải đã sớm có ý đồ ngoại tình à, anh ta còn không bằng tôi. Ít nhất tình cảm của tôi với nhược vũ là thật còn anh ta chỉ muốn chơi đùa. Trong lòng Kiêu Duy Nam kinh hãi, trên mặt vẫn giả vờ không quan tâm. Anh không ăn được thì muốn đạp đổ đi. Trong lòng bắt đầu do dự, không thể nào, Du Hải và Nhược Vũ chia tay thật sao, anh còn tưởng rằng họ đang giận dõi, hẳn là do Du Hải đưa Lục Khánh Huyền về. Khả năng này có vẻ lớn. Hàn công danh hư lạnh không tiếp tục để ý tới anh yên tĩnh chờ ở cửa phòng phẫu thuật. Cho đến khi hạ nhược vũ bị đẩy ra cuộc giải phẫu kéo dài chưa đến nửa tiếng liền kết thúc. Nhược vũ em sao rồi? Hàn công danh không kịp chờ ra đón, hai mắt hạ nhược vũ còn đang nhắm. Mặc dù hải tháo mũ và khẩu trang, đưa cho y tá bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta cô ấy còn chưa hết thuốc tê. Nhược vũ giao cho tôi là được không cần phiền anh mạc hàn công danh không không chịu yếu thế nhìn lại. Cánh mắt hai người va chạm trong không khí tué ra tia lửa điện vô hình trong bầu không khí vi diệu này, người. Bên cạnh đều chọn làm thinh. Sự tò mò trong lòng đã như lửa đột, dựng lỗ tai lên sợ nghe thiếu một chữ. Nhưng điều khiến đám người thất vọng là, mặc dù Hải lại gật đầu rồi cứ vậy rời đi cứ như cô gái nằm trên giường bệnh không liên quan gì đến anh. Kiều Duy Nam cũng bị hành động của anh làm cho hoang mang, ngây người hồi lô mới phản ứng lại nhìn hạ nhược vũ đang hôn mê lại nhìn mạc du hải rời đi cuối cùng đuổi theo mạc du hải du hải sao vậy thật sự muốn mặc kệ hạ nhược vũ sao để lại cho tên đàn ông cặn bã kia à hàn công danh giống như đã sớm đoán được động tác dịu dàng đẩy giường bệnh về phòng bệnh mạc du hải quả nhiên chỉ lợi dụng nhược vũ chỉ có nhược vũ ngốc nghếch mới tin anh ta Dù hải cậu chờ đã cậu như vậy là sao cứ ném nhược vũ cho tên đàn ông cặn bã kia. Kiều Duy Nam vất vả lắm mới đổi kịp người, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy đôi mắt lạnh lùng của anh thì tự giác im lặng. Không để ý à, không để ý sao phải tức giận như thế, còn nếu đã để ý thì vì sao lại dâng tay nhường cho người ta Kiều Duy Nam thực sự càng nghĩ càng không hiểu. Báo cho người nhà họ lâm đến đón người mặc dù hải lạnh lùng nói cứ như vừa đội lên một tầng băng giá kiều duy nam không hiểu tại sao lại báo cho người nhà họ dương mà không báo cho hạ minh viễn con gái bị bệnh thì nên báo cho người nhà trước chứ chỉ thấy bạn tốt nhếch miệng cười khẩy trong mắt hiện lên tia u ám không gọi người tới sao có trò hay để xem ôi mẹ du hải sao cậu xấu tính thế Trong lòng Kiều Duy Nam cũng có chút chờ mong mà này, trực tiếp gọi người tới chó cắn chó, một miệng lông sao. Nhưng mà liệu có quấy dày nhược vũ nghỉ ngơi không? Mặc dù Hải liếc nhìn Kiều Duy Nam, đầy ẩn ý nói, không phải cậu muốn báo cho hạ minh viễn sao? Kiều Duy Nam hiểu ra, không khỏi khâm phục, giờ ngón tay cái lên tán thưởng, xem như cậu lợi hãi cái này cũng nghĩ ra được. Đúng là cực kỳ xấu bụng mà, ngẫm lại chắc mình chưa đắc tội gì với cậu ta. Đang nghĩ ngợi, mặc du hải âm trầm nói, không phải cậu còn muốn theo đuổi cô ấy chứ. Không, sao có thể, sao tôi lại thích nhược vũ chứ. Kiều Duy Nam lập tức cười gượng, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, anh cũng sợ bị Du Hải gây khó dễ chứ. Ký ức lần trước anh vẫn còn nhớ như in, còn gặp ác mộng vài ngày, mãi mới dịu lại được mặc dù hải nhìn đồng hồ thản nhiên nói không có việc gì rồi còn không đi làm việc chính đi à tôi biết rồi tôi đi báo ngay đây kiều duy nam đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp đúng rồi sao những chuyện này lại bắt anh đi làm anh ngẩng đầu muốn hỏi thì không còn thấy bóng dáng mặc du hải đâu tức đến chừng mắt lại dám coi anh là lao công miễn phí Hết cách rồi, anh đành phải nhận lệnh đi thông báo. Nghe tin hạ nhược vũ nằm viện tất cả mọi người đều như ông vỡ tổ lao đến căn phòng nhỏ hẹp. Vì hai bên gia đình đã quyết định nên duyên vợ chồng, ba Dương và mẹ Dương đi theo Dương Minh Đức tới. Hạ Minh Viễn và đường Hồng Xuân tới. Sau đó bầu không khí trong phòng bệnh trở nên kỳ quái ánh mắt mọi người đều nhao nhao nhìn về phía bóng người cao lớn cạnh giường Ba Dương mặc dù không có biểu hiện rõ ràng, nhưng trên mặt vẫn mang theo tia không vui. Mẹ Dương lại bực bội không nhịn được cậu là ai, sao lại ở đây, quan hệ như nào với Hạ Nhược Vũ? Mẹ, Nhược Vũ mới làm phẫu thuật, có gì thì nói sau đi. Dương Minh Đức cũng có hơi nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn lo cho cơ thể của Hạ Nhược Vũ hơn. Mẹ Dương lại không bằng lòng. Sao lại nói sau, bên người Hạ Nhược Vũ không biết từ đâu lòi ra một tên đàn ông, chẳng lẽ mẹ chồng tương lai như mẹ không thể hỏi một câu à? Hàn công danh vốn đang ngẫm nghĩ, nghe được chữ, mẹ chồng tương lai, thì sắc mặt cũng tối lại, thưa bà, phiền bà nghĩ cho sức khỏe của bệnh nhân một chút, có gì ra ngoài rồi nói. Tôi còn muốn hỏi cậu có quan hệ thế nào với Hạ Nhược Vũ? Mẹ Dương nhìn chằm chằm anh ta, bộ dạng như đang bắt gian, giống như hạ nhược vũ làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài vậy. Hạ Minh Viễn đương nhiên cũng không vui, con gái ông ta đang nằm trên giường bệnh, người nhà họ Dương lại bắt đầu tranh chấp, sau này còn ra sao nữa, nên trực tiếp lạnh giọng quát. Hồng Xuân đổi phòng bệnh cho nhược vũ ngay. Cho dù thế nào cũng là hàn công danh đưa người tới bệnh viện, về tình về lý ông ta cũng phải cảm ơn người ta. Công danh cảm ơn cháu, có thời gian chú sẽ tới nhà nói lời cảm ơn. Chú hạ khách sáo quá, cháu cũng chỉ quan tâm nhược vũ thôi. Hàn công danh lúc đầu còn định nói là bạn gái, nhưng sợ gây phiền cho nhược vũ nên thôi. Hạ Minh Viễn tương đối vui mừng, ít nhất hàn công danh còn biết nghĩ cho con gái của mình. Mẹ Dương là một người tỉnh ý, cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, chất vấn, minh viễn, có phải ông nên giải thích với chúng tôi một chút tên đàn ông này có quan hệ thế nào với nhược vũ không? Thấy vẻ mặt ông ta không đúng mới phát hiện bản thân còn chưa xem tình trạng bệnh của hạ nhược vũ, vội vàng bồi thêm một câu, sức khỏe nhược vũ vẫn tốt chứ? Các người vừa đến là chất vấn còn quan tâm đến chút chuyện nhỏ này sao con gái của tôi, tôi tự mình chăm, không phiền các người nhúng tay. Hạ Minh Viễn không để tình nói.